Tinh thần bất nhị Khi muốn hiểu một điều gì, ta không thể đứng ngoài và quan sát nó. Ta phải đi sâu và hòa nhập làm một với nó, ta mới có thể hiểu được. Khi muốn hiểu một người, ta phải ở trong da thịt họ. Đau nỗi đau của họ, và vui niềm vui của họ. Động từ hiểu, tiếng Pháp gọi là Comprong. Com có nghĩa là cùng với và prong có nghĩa là nắm lấy. Comprong là nắm lấy vật đó và nhập làm một với nó. Không có cách nào khác hơn. Nhà Phật gọi đó là không hai, bất nhị. Cách đây 15 năm, tôi giúp một số bạn lo phụ trách các trẻ em mồ côi ở Việt Nam. Các tác viên xã hội ở Việt Nam gửi đơn và hình của các em qua. ghi rõ tên tuổi năm sinh và hoàn cảnh của mỗi em. Công việc của tôi là dịch những tờ đơn này ra tiếng Pháp để tìm người bảo trợ cho các em. Người bảo trợ sẽ gửi cho gia đình các em một số tiền để các em có tiền ăn và đi học. Chúng tôi có hàng chục người tình nguyện dịch những lá đơn đó ra tiếng nước ngoài. Mỗi ngày tôi dịch khoảng 30 tờ đơn. Tôi không đọc tờ đơn mà để thời giờ ngắm nhìn hình của em bé. Chỉ trong chừng ba mươi giây là tôi trở thành em bé đó. Rồi tôi cầm bút lên và dịch tờ đơn qua một tờ giấy khác. Sau đó tôi mới nhận thấy là không phải tôi dịch tờ đơn, mà chính em bé và tôi cùng làm công việc đó. Nhìn tấm hình của em bé, lòng tôi tràn đầy cảm thương. và tôi trở thành em bé đó lúc nào không hay. Cả hai chúng tôi cùng nhau dịch tờ đơn. Điều đó rất tự nhiên, ta không cần phải thiền tập lâu năm mới có thể làm được chuyện đó. Ta chỉ cần nhìn cho kỹ, làm cho con người của mình có mặt đích thực, thì em bé liền có mặt trong ta, và ta có mặt trong em bé. Chữa trị những vết thương chiến tranh Trong chiến tranh Việt Nam, giả dụ người Mỹ thấu hiểu được nguyên tắc bất nhị thì cả hai nước đã không mang nhiều vết thương trầm trọng, những vết thương khó chữa lành dù chiến tranh đã chấm dứt. Đây là một bài học cho mọi người. Năm ngoái chúng tôi có tổ chức một khóa tu cho cựu chiến binh ở Mỹ. Không khí khóa tu khá ngột ngạt vì nhiều người vẫn còn bị thương tích chiến tranh làm đau nhất không nguôi. Một người thổ lộ là chỉ trong một trận đánh mà đơn vị anh ta đã mất 417 người và trong suốt 15 năm trời, anh ta vẫn mang xác chết của 417 người lính này trên vai. Một người khác tâm sự là vì quá căm hận khi thấy chiến hữu mình bị giết chết nên anh ta đã gài bẫy để giết năm trẻ em trong một làng nọ. Từ đó anh sống trong một cơn ác mộng dài. Không bao giờ còn đủ can đảm để ngồi gần bất cứ một đứa bé nào. Bao nhiêu đau thương đã được kể ra và chính niềm đau đã không cho anh ta tiếp xúc được với những mầu nhiệm của cuộc sống. Bởi vậy chúng ta cần giúp nhau để học tiếp xúc. Trong khóa tu, một cựu chiến binh nói đây là lần đầu tiên trong 15 năm anh ta cảm thấy an toàn giữa một đám đông. Trong suốt 15 năm, anh không nuốt được một thức ăn nào cứng. Anh chỉ ăn trái cây và uống nước trái cây. Anh hoàn toàn sống tách biệt với thế giới bên ngoài. Nhưng chỉ sau 3 ngày dự khóa tu, anh ta đã có thể bắt đầu liên lạc và nói chuyện với người khác. Những người như anh rất cần sự thương yêu giúp đỡ của chúng ta để có thể tiếp xúc lại với cuộc sống. Trong khóa tù, chúng tôi cùng tập thở và tập cười, nhắc nhở nhau trở về với đóa hoa trong tâm ta, trở về với trời xanh, với cây lá đã che chở nuôi nấng ta. Chúng tôi cùng ăn cơm, cùng uống trà trong im lặng. Thưởng thức từng ly trà, từng món ăn, như thưởng thức cái bánh in thời thơ ấu. Chúng tôi bước từng bước chậm rãi thông thả, ý thức được sự tiếp xúc của bàn chân với mặt đất, của buồng phổi với không khí trong lành. Chúng tôi cùng ngồi với nhau, thở với nhau, đi với nhau và cùng chia sẻ học tập về những kinh nghiệm đau thương trong chiến tranh. Chiến tranh nào rồi cũng giống chiến tranh Việt Nam. Bài học ở Việt Nam phải giúp chúng ta sáng mắt. Và chúng ta phải thấy được rằng chúng ta là của nhau, không ai có thể chia cắt thực tại thành những mảnh rời rạc. Sự an lạc của cái này là sự an lạc của cái kia. Chúng ta không thể làm việc một cách riêng rẽ. Chúng ta phải ngồi lại với nhau và cùng nhau xây dựng lại. Các cựu chiến binh đã lấy kinh nghiệm đau thương của mình làm ánh sáng chiếu sâu vào cội rễ của chiến tranh. và xoay đường dẫn tới hòa bình trái tim mặt trời ta biết rằng nếu trái tim ta ngừng đập dòng sinh mạng của ta cũng sẽ ngừng cho nên ta rất trân quý trái tim ta nhưng ngoài trái tim này còn có một trái tim khác cũng rất cần cho sự sống của ta mà ta lại thường ít để ý đến Đó là mặt trời, trái tim thứ hai của ta Trái tim đem lại sự sống cho muôn loài Không có mặt trời thì không có gì có thể tồn tại kể cả cỏ cây Nếu cây cỏ không sống được Thì làm sao loài người và cầm thú có thể sống được Mọi loài đều phải tiêu thụ ánh mặt trời để sống Thân thể ta sống được không phải chỉ nhờ có trái tim Nó cũng cần được nuôi dưỡng bởi không khí. Nếu bầu khí quyển biến mất thì còn đâu mạng sống của ta. Cho nên không có một cái gì trong vũ trụ mà không liên hệ đến ta. Dù là một hạt sỏi bé tí nằm sâu dưới lòng biển hay là sự di chuyển của ánh sáng dù đã một triệu năm qua. Nhà thơ Walt Whitman đã nói, chiếc lá mỏng manh kia là gì nếu không là sự vận chuyển đã hàng triệu năm của các gì sao đây không phải là triết lý suông mà là một cái nhìn thấu triệt và sâu thẳm thật vậy ông đã nói rằng tôi rộng lớn tôi vĩ đại lắm tôi chứa đựng cả toàn thể vũ trụ nhìn sâu Muốn thấy rõ mọi sự, mọi việc, ta cần phải nhìn sâu vào lòng sự thật. Khi ta bơi lội giữa dòng sông trong mát, ta phải có khả năng thấy mình là dòng sông. Một ngày nọ tôi ngồi ăn cơm với một vài người bạn tại Đại học Boston, Mỹ. Trước mắt tôi là dòng sông Sharks, thơ mộng. Dòng sông thơ mộng có lẽ vì tôi xa quê hương quá lâu và tôi vốn rất thích sông. Tôi rời các bạn và tìm lối xuống sông rửa mặt, ngâm chân như tôi vẫn thường làm ở quê nhà. Khi tôi trở lại chỗ ngồi, một người bạn giáo sư nói, Thầy làm vậy nguy hiểm lắm đó, thầy có súc miệng dưới sông không? Tôi nói có, và vị giáo sư khuyên tôi nên đi chích ngừa ngay. Tôi hơi bàng hoàng. Tôi không ngờ các dòng sông bên này bị ô nhiễm nặng nề đến như vậy. Những dòng sông như thế gọi là những dòng sông chết. Ở Việt Nam, đôi khi sông có nhiều bùn và rác, nhưng không đến nỗi không uống được. Tôi nghe nói ở Đức, sông Rhine có nhiều hóa chất đến nỗi đem rửa phim cũng được. Nếu ta còn muốn tắm gội trong dòng sông... Uống nước dòng sông hay đi dạo chơi ven sông thì ta phải biết nhìn dòng sông như là nhìn chính ta, để cảm nhận được những vui buồn, thất vọng của nó. Nếu ta không cảm nhận được những gì sông núi cảm, những gì cỏ cây hay chim muôn cầm thú cảm, thì sông núi dần dần sẽ chết, cỏ cây cầm thú dần dần sẽ chết và lúc đó ta sẽ mất hết. an lạc Nếu ta là một người thích leo núi, thích cảnh đồng quê, thích rừng cây xanh mát, ta phải biết rằng rừng cây là buồng phổi thứ hai của ta, cũng như mặt trời là trái tim thứ hai của ta vậy. Nếu không hiểu như thế, ta sẽ tàn phá hàng triệu mẫu cây mà không thương tiếc với mưa axit đồng thời ta hủy hoại khí ozone khiến ánh mặt trời không được lọc bớt khi đến với chúng ta. ta tự chôn mình trong cái vỏ tự ngã chật hẹp của mình mà không biết chỉ vì ta mãi lo trau chuốt cái bản ngã nhỏ bé đó mà ta vô tình hủy hoại cả cái ta rộng lớn mênh mông đã đến lúc ta phải trở về với con người thật của mình con người hòa đồng trong đại thể vừa là sông núi rừng cây ánh mặt trời bầu khí quyển ta phải hành động gấp rút để còn có hy vọng cho ngày mai. Nghệ thuật sống tỉnh thức. Thiên nhiên là bà mẹ của ta, chỉ vì sống xa thiên nhiên nên ta sinh bệnh. Một số chúng ta sống trong những cái nhà hộp gọi là apartment, làm bằng xi măng và thép cứng cao vút khỏi mặt đất. nên không còn cơ hội tiếp xúc với mặt đất. Vì vậy mà ta sinh bệnh đấy. Cho nên thỉnh thoảng, ta cần đi ra ngoài để tiếp xúc với đất trời. Điều này rất quan trọng. Có nhiều thành phố không có một bóng cây, màu xanh hoàn toàn thiếu vắng. Có lần tôi tưởng tượng hình ảnh một thành phố chỉ còn trơ trọi một cội cây. Cội cây vẫn còn đẹp nhưng trông rất cô đơn, đứng lẻ loi buồn bã giữa những tòa cao ốc đồ sộ. Nhiều người đã lâm bệnh nặng và các bác sĩ không tìm được nguyên nhân. May mắn có một ông bác sĩ giỏi, thấy rõ được nguyên nhân cho nên người bệnh nào đến ông cũng cho toa thuốc như sau. Mỗi ngày lấy xe buýt đến trung tâm thành phố để nhìn ngắm cội cây. Khi đến gần cây, hãy thực Thở vào, thở ra ba hơi, trước khi ôm cây vào lòng trong 15 phút. Vừa ôm, vừa theo dõi hơi thở. Phải thấy rõ màu xanh của lá, và hít thở hương thơm của vỏ cây. Thực tập như vậy vài tuần lễ, bạn sẽ khỏi bệnh. Bệnh nhân làm theo và thấy khỏe ra thật, nhưng số người đến ôm cây càng lúc càng đông. Họ phải đứng sắp hàng dài cả chục cây số Ta cũng biết con người của thời đại văn minh này Khó có đủ kiên nhẫn Do đó, việc chờ chực ba 4 tiếng đồng hồ Để được ôm cội cây vượt quá sức chịu đựng của họ Nên họ liền biểu tình phản kháng Họ bèn ra một cái luật mới Là mỗi người chỉ được phép Ôm cây 5 phút mà thôi Sau đó, lại trục xuống còn một phút Thành ra cơ hội được lành bệnh Lại càng bị giảm thiểu Chẳng bao lâu chúng ta cũng sẽ lâm vào tình huống bi thảm đó nếu ta sống không có tỉnh thức. Ta phải thấy rõ từng hành động ta làm để bảo vệ trái đất, bà mẹ của ta. Ta bảo vệ mẹ, tức là ta bảo vệ chính ta và con cái của ta. Khi nhìn vào thùng rác, ta phải thấy được hoa, xà lách, cà chua, dưa chuột sẽ mọc lên từ đó. Khi dứt một cái vỏ chuối vào thùng rác, Ta biết chắc là giỏ chuối ấy sẽ được biến thành hoa và rau cải. Còn khi vứt một cái bao ni lông vào thùng rác, ta biết rằng rất khó hoặc là phải lâu lắm, mấy trăm năm nó mới có thể biến thành hoa. Cái đó chính là sự thực tập thiền quán. Vứt một cái bao ni lông vào thùng rác, tôi biết là tôi đang vứt một cái bao ni lông vào thùng rác. chỉ bằng sự thực tập chánh niệm ta mới có thể giữ gìn và bảo vệ bà mẹ của ta tức là trái đất này có chánh niệm trong từng hành động trong từng giây phút là xây dựng hòa bình hạnh phúc cho hiện tại và tương lai có chánh niệm soi sáng ta trở nên dè dặt hơn trong việc dùng những sản phẩm phá hoại sinh môi và đó là bước cơ bản đưa đến an lạc và hạnh phúc thật sự Một trong những ung nhọt của thế giới ngày nay là những đồ phế thải nguyên tử. Nó tạo nên một đống rác khổng lồ, mà phải mất hai 250.000 năm mới có thể biến thành hoa. bốn mươi tiểu bang trong số 50 tiểu bang của Hoa Kỳ đã bị ô nhiễm bởi những đồ phế thải nguyên tử. Chúng ta đang biến trái đất thành một nơi không thể sống được nữa, và tương lai con cháu chúng ta sẽ ra sao? Ta phải mau mau dừng lại và tập sống cho có tỉnh thức thì mới mong cứu giãn được tình thế nguy ngập hiện tại. Nuôi dưỡng chánh niệm Khi ngồi xuống bàn ăn, nhìn bát cơm đầy và những thức ăn thơm ngon, ta nên nhớ rằng có biết bao người đang chết vì đói. Mỗi ngày có ít nhất 40.000 trẻ em chết vì đói hay thiếu dinh dưỡng. Nghe qua con số đó, ai mà không thản thốt. Cho nên khi nhìn kỹ vào các đĩa thức ăn, ta thấy có mẹ, trái đất của ta, thấy những người nông dân cần cù, thấy cả mấy chục ngàn em bé đang chết đói. Ở Mỹ Châu và Âu Châu, Ta quen ăn thóc gạo và những thực phẩm khác nhập cảng từ các nước nghèo khổ. Cà phê từ Colombia, sô-cô-la từ Ghana, gạo thơm từ Thái Lan. Chúng ta nên nhớ rằng, trẻ em các nước đó chưa bao giờ được nếm những thứ bổ béo đó trừ những đứa con nhà giàu. Các em chỉ được ăn những thứ hạng bét, còn đồ tốt được dành để xuất cảng, nhà nước thu ngoại tệ. Có nhiều gia đình phải bán con em mình làm đầy tớ cho những nhà giàu để chúng được ăn uống đầy đủ. Nghĩ đến các em bé thiếu may mắn đó, ta chắp tay lại trước mỗi bữa ăn. Ta ý thức được sự may mắn của mình. Và một ngày kia, có thể ta sẽ tìm được giải pháp để xóa bỏ nạn bất công đang xảy ra khắp nơi. trong nhiều gia đình tị nạn việt nam trước mỗi bữa ăn một cháu bé cầm chén cơm lên và nói hôm nay trên bàn có nhiều món ăn rất ngon con rất biết ơn mọi người mọi loài đã cho con và gia đình con những món ngon này con biết rằng có rất nhiều người đang chết đói là một người tị nạn Em biết rằng em đang ăn những hạt gạo thơm mọc từ đất Thái nhưng nhiều em bé Thái chưa bao giờ được ăn thứ gạo này. Thật khó mà nói cho các em ở những nước giàu có hiểu rằng có nhiều em bé trên thế giới chưa bao giờ được ăn những món ăn ngon và bổ như các em vẫn ăn hàng ngày. Thấy được điều này ta sẽ vượt qua rất dễ dàng những khó khăn nhỏ nhoi của ta và ta sẽ tìm cách giúp đỡ những người đang cần tình thương và sự hiểu biết Bức thư tình cho vị dân biểu Những tổ chức tranh đấu cho hòa bình vẫn còn dưỡng chất căm thù bạo động và hiểu lầm Những tổ chức ấy có thể viết những bức thư phản kháng rất hùng hồn nhưng có thể không đủ khả năng để viết những bức thư dịu dàng Chúng ta cần học cách viết những bức thư mà quốc hội, tổng thống hay chủ tịch nhà nước thích đọc, chứ không vứt vào sọt rác. Chúng ta phải học dùng thứ ngôn ngữ không làm người khác tránh xa ta. Tổng thống cũng là một người mang chất người như chúng ta mà thôi. Những nhà vận động cho hòa bình có thể dùng ái ngữ hay không, cái đó còn tùy ở mức độ an lạc trong họ. Bởi nếu chính họ không có an lạc Làm sao họ có thể làm cho người khác được an lạc Nếu chính ta không biết mỉm cười Thì ta không thể nào làm cho người khác mỉm cười được Nếu trong ta không có sự bình an Ta không đóng góp được gì hết cho công cuộc hòa bình Một phong trào hòa bình còn mang tính căm thù và bạo động Sẽ không hoàn thành được nhiệm vụ ta trông chờ nơi nó ta phải giúp họ thay đổi phương cách hành động sao cho dịu dàng và tươi mát hơn. Vì vậy ta phải thực tập chánh niệm để có khả năng nhìn rõ, thấy rõ và hiểu rõ. Nếu có được cái nhìn bất nhị, ta mới giải trừ được bạo động và căm thù. Làm hòa bình trước tiên là làm cho trong ta có hòa bình. Bởi chúng ta cần phải nương vào nhau cũng như giới trẻ nương vào chúng ta để có được một ngày mai tươi sáng. Bốn phận người công dân. Là một công dân, ta có trách nhiệm rất lớn. Trong đời sống hàng ngày, cách thức ta ăn uống và tiêu thụ có ảnh hưởng lớn đến tình trạng chính trị của thế giới. Hàng ngày ta làm cái gì thì Ta là cái đó. Và điều này liên hệ mật thiết đến tình trạng an lạc của xã hội. Ý thức được như vậy, ta sẽ có an lạc ngay trong giây phút ta đang sống. Ta tưởng rằng các chính quyền có quyền tự do đặt ra một chính thể theo như ý họ muốn. Thực ra cái quyền tự do đó tùy thuộc vào cách chúng ta sống đời sống hàng ngày. Nếu ta tạo điều kiện để họ thay đổi chính thể là họ sẽ thay đổi được. Nhưng bây giờ thì điều đó chưa được thực hiện. Và ta cũng tưởng rằng nếu ta là nhà cầm quyền, ta sẽ có thể làm bất cứ những gì mà ta muốn. Điều đó chưa hẳn đúng. Nếu ta làm tổng thống, ta có thể cũng sẽ hành xử giống y như vị tổng thống đương thời. Có thể khá hơn một chút, hoặc... tệ hơn một chút không chừng. Thiền quán giúp ta nhìn sâu vào sự vật, nhìn sâu vào chính con người của ta, để thấy rõ ta cần phải chuyển hóa mình như thế nào và làm thế nào để thay đổi tình trạng xã hội. Thay đổi cách nhìn của ta là thay đổi hoàn cảnh bên ngoài vì hoàn cảnh bên ngoài là do tâm thức ta tạo ra. Hoàn cảnh bên ngoài phản ánh tâm thức của ta. cho nên sống có chánh niệm là điều thiết yếu. Ta sẽ thấy rằng bản chất của bom nguyên tử và của bất công xã hội cũng không tách rời bản chất con người của ta. Khi ta bắt đầu thấy được trách nhiệm của mình, ta phải mời các nhà lãnh đạo cùng đi với ta. Ta phải khuyến khích họ giữ gìn và bảo vệ môi trường, giữ gìn bảo vệ tâm thức cộng đồng. Phải giúp họ tuyển chọn những người cố vấn biết phụng sự cho hòa bình, Những người có đời sống tâm linh vững chãi mà ta có thể tin cậy và nương tựa. Ta phải sáng suốt khi bầu lên những nhà lãnh đạo chính trị. Ta bầu họ không phải vì cái vẻ hào nhoáng, phong nhã của họ, mà vì họ cùng đi một đường với ta. Chính phủ Pháp đã có xu hướng này khi chọn những nhà nhân bản và những người phụ trách môi sinh làm tổng trưởng một số các bộ. Như trường hợp điển hình là Bernard Kosneur, Người đã từng ủng hộ chương trình cứu trợ những thuyền nhân ở Vịnh Thái Lan. Đó là một dấu hiệu tốt. Bảo vệ thân tâm là giữ gìn sinh môi một cách rộng lớn. Chúng ta ai cũng cần hòa bình, an lạc. Hòa bình và an lạc đặt nền tảng ở sự tôn trọng sự sống của mọi người và mọi loài. Đất đá cũng biết đau, cũng cần sống đấy. Trái đất cũng vậy. Khi ta làm ô nhiễm không khí và nước, ta làm hại sức khỏe của chính ta, làm hại các loài khác. Cách ta trồng trọt, cách ta sử dụng phân rác, tất cả đều có tác dụng hổ tương. Bảo vệ thân tâm là giữ gìn môi sinh một cách sâu sắc và rộng lớn. Một số chương trình truyền thanh truyền hình, sách báo phim ảnh đầy tính bạo động và bi quan là những chất độc. làm ô nhiễm, hư hại tâm hồn ta, tâm hồn các trẻ thơ. Ta phải biết bảo vệ và giữ gìn thân tâm ta, không để cho những chất độc đó lan tràn khắp nơi. Như vậy là ta bảo vệ và giữ gìn an lạc cho thế giới. Nguồn gốc chiến tranh Nguồn gốc của chiến tranh nằm ở cách ta sống, đời sống hàng ngày, cách ta xây dựng nhà máy, xây dựng xã hội và tiêu thụ các sản phẩm. Nếu ta biết nhìn sâu vào hoàn cảnh xã hội, ta sẽ thấy được gốc rễ của chiến tranh. Ta không thể đơn giản trách cứ bên này hay bên kia, mà phải tìm hiểu nỗi khổ đau và sợ hãi của cả hai phía. Dược lên trên tranh chấp phe phái mà tìm cách hòa giải. Trong mọi tranh chấp ta cần phải hiểu nỗi khổ đau của cả hai bên. Ở Nam Phi chẳng hạn, nếu có người hiểu được nỗi khổ đau của phía bên này và qua phía bên kia để giải thích cho những người phía bên kia biết thì tình trạng đầu đến nỗi bi thảm như thế. Ta cần những cây cầu liên lạc, ta cần những cây cầu thông cảm. Như vậy công trình thực tập bất bạo động bắt đầu từ nơi bản thân ta. Tâm ta có hòa bình thì khi gặp khó khăn ta mới biết phải làm gì để giải quyết vấn đề cho êm đẹp. Dù là vấn đề trong gia đình hay ngoài xã hội thì cách giải quyết vẫn giống nhau.